Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xóm dân chài điện vẫn còn thắp sáng đấy hả sau kỳ vậy mưa bão tại sao chỉ nhằm có chỗ này thôi như vậy là ma quỷ lộng hành rồi đó nghe đấy tôi đã bảo mà tôi thấy rõ ràng ma mà lại không chịu tin cơ chứ thấy vậy Dũng đen đành phải ra lệnh thôi hãy tạm ngừng làm ca này đi về nghỉ hết cả đi Mọi người vẫn co rúm lại Làm sao mà dám về bây giờ chứ Dũng gắt Thế chẳng lẽ ngồi đây ôm nhau đến sáng ư Nhưng mà trời tối quá Làm sao thấy đường được Đụng phải ma thì khốn kia ma lại xuất hiện kìa Đám công nhân lại hồn bay phách lạc Con hồng xỉu rồi kìa Tay chân nó lạnh ngắt Dũng đen lền mò tìm được cái đèn pin Có đèn đây rồi Mọi người xuống quanh lo cho cô Hồng Và ngoài biển bỗng xôn sao Đám công nhân la réo om sòm lên Sĩ Tiến, tên giám đốc ra lệnh cho Dũng Mày ra ngoài đó ngay Xem có chuyện gì xảy ra đấy Dũng Đen bước vội ra ngoài Lát sau trở vào Dạ, có một xác chết trôi ạ Sĩ Tiến xua xua tay Mày ra bảo tụi nó đem chôn mau lên Dũng Đen ngoan ngoãn Vâng ạ Sĩ Tiến lại căn dặn thêm Bảo tụi nó làm cho gọn vào đây nha Nghe xong Dũng Đen vội chạy đi Nó phán với anh em rằng Tụi mày mang cái xác chôn ở chỗ nào đó Đám công nhân phản ứng ngay Anh nói sao Trôn cái xác này ư Anh làm như chôn một con chó con mèo không bằng ấy Dù sao thì anh ấy cũng là công nhân ở đây kia mà Dũng Đen gắt toáng lên Là ai cũng mặc Lệnh thì tôi phải làm Nghe thế Đám công nhân tỏ ra chán nản Có người chép miệng nói Bọn nhà giàu coi mạng anh em công nhân Còn hơn chó ghẻ kìa Độc ác quá đi Coi chừng có ngày những oan hồn về đây báo thù đấy Rồi đấy Mới hôm nay tự nhiên rông bão Làm gãi cột điện chốc hết nóc nhà rồi Vậy mà tụi nó không chưa Có ngày anh em về bóp cổ cả lũ cho mà xem Dũng đen trừng mắt quá to Nói đủ chưa? Cả đám công nhân lại nhốn nháo. Là chúng tôi chỉ muốn đòi lại sự công bằng mà thôi. Dũng đen đấm nắm tay vào khoảng không. Im hết cả đi. Tụi bay chờ ta một chút. Rồi hắn lại vội trở về phòng giám đốc. Anh em đứng nhìn nhau chờ đợi. Giám đốc ơi! Bọn chúng nói làm dữ quá ta. Nghe thế sĩ tiến châu mày nói. Dữ thế nào? Bọn nó đòi phải có tiền mua đồ tẩm liệm nữa. Vị giám đốc đang tiếp chuyện một người đẹp, sợ cô ta hiểu lầm mình keo kiệt nên hắn ta nói: "Đây là 500 ngàn, mày đưa cho tự nó lo việc chôn cất mau lên." Dũng đen nhanh tay chộp sấp tiền, đôi mắt hắn nhìn hào háo, "Vâng, cảm ơn giám đốc." Dũng đen chạy lui ra, đi nhanh về phía đám công nhân đang đứng chờ, "Đây, 100 ngàn đồng tiền chôn cất, làm lẹ đi." Họ lại kêu lên, "Trời đất ơi!" Một ngàn thôi sao? Dũng Đen lại trợn mắt xua tay. Bọn bay đòi bao nhiêu nữa? Bộ định trấn lột sao? Một người trong đám công nhân xua tay. Thôi đi, bọn nhà giàu là keo kiệt như vậy đó nha. Tụi mình mau lo chu đáo cho anh này đi. Đừng đôi co nữa. Nhìn theo đám công nhân, Dũng Đen cười hít mắt. Cám ơn tụi bay nha. Đám công nhân chạy ùa vào, mặt mày xanh lét như tàu lá. Ai nấy đều run lên cầm gặp Tất cả xanh mặt xanh mày Thông là nhóm trưởng nói như khẳng định Nơi này lâu nay rất là bình yên Sao mà lúc này xảy ra nhiều việc lạ quá ta Hoàng phụ trách đời sống thì đứng không vững Vì đang còn run sợ Ngồi bệt xuống cát thở hồn hền Trời ơi nếu nếu tôi mà chạy không kịp ạ Thì con ma đã cuốn tôi mất luôn rồi Bàn tay nó thì nhọn hoắt Tóc nó cọng nào cọng nấy to bằng ngón tay kìa Khi nào hai tay nó đưa về phía trước Thì tóc nó đứng hết cả lên Như mấy ngọn gió kia vậy Một anh thì thầm bảo Đấy anh em hãy lắng tay mà nghe đi Con ma đó đang than khóc điều gì đó Một người vỗ đùi kêu to Thôi thôi tôi biết cả rồi Cả đám công nhân đổ dồn về phía người vừa nói Này thế cậu biết cái gì Đó là những oan hồn về đây báo ứng đấy Hoàng phụ trách đời sống thì tức giận nói Nếu họ linh thương như vậy, tại sao không chịu tìm đến kẻ ác mà báo ứng? Thông nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net